Tư duy tích cực. Lời cảm ơn. Cuốn sách Tư duy tích cực đã trở thành người bạn nhỏ và cũng là quà tặng của nhiều người từ nhiều năm qua, kể từ lần xuất hiện đầu tiên vào năm 2000. Trong lần xuất bản này, chúng tôi có bổ sung và sửa chữa để quyển sách được hoàn thiện hơn. Theo đó, quyển sách được tạo thành từ ý tưởng của ba tác giả, Chris Summerfield đã viết từ chương 1 đến chương 4 với sự cộng tác của Frederic Labat Chương 5 và chương 6 được trích từ quyển Sự thông tuệ qua hiểu biết tâm linh (Visum Thrausiritali) của Anthony Sanano với sự cho phép của ông. Hết